B, b, b, bét để là nhà thế này Thì tẩm mới trả niệm cái gì Ghế qua bôi cột con, con, con nhìn con bùn rốn cả tay chân bố ạ Lão nghe nói vậy Tỏ vẻ không vui Quắc mắt Mày im mẹ mồ mày đi Để người nhà cụ Hoàng nghe được Mày lại chết cha mày Mày phải biết là người ta nhỏ đến bố mày Là vì cái này này Cả cái làng cái tổng này Có thằng điêu nào mà làm được Cô mày là người duy nhất làm được đấy. Vậy nên sống suối là họ trả tiền. Có tiền thì mày lấy được vợ. chưa hết đâu. Không nhận thì thôi. Nhận rồi mà cứ thế này. Chứ hơn thế này cũng phải làm. Đấy là giao huấn của nghề đấy. Làm là phải vì cái lương tâm còn. Thôi thôi thôi thôi. Thế nhanh mày à mày lên. Chuẩn bị đồ nghề đi rồi vào việc. Chứ để thế này. Chốc nữa. Vơ vẩn nó thôi úm cả lên đi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 Là chúng tôi chỉ muốn giúp cậu được sạch sẽ chứ Cũng tuyệt đối là không có ý gì khác à, Kính cậu cho phép à, lại cậu à, lại cậu Nói xong Lão cắm ba cây nhang xuống cái bát nhang Bên trong chứa là toàn gạo nếp Mà lão đã mang theo Những làn khói trắng bay lên nhẹ nhẹ Tràn qua trên người của cậu cả Sau đó Khói nhang cuộn vào với nhau